Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đến với tập 22 của Song kiếm bình thiên hạ. Hãy nhớ để lại cho cùng nhau thảo luận và đừng quên ấn vào nút like, subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi tổn ra video mới trên kênh YouTube Chương một trăm hai mươi bảy Vân trùng giới. Một cụm ánh sáng từ xa bay đến Xuất hiện ảo ảnh của Sát Phá Lan và bạc Tinh Sát Phá Lan ảo ảnh Dường như đang tự nói chuyện với mình Nàng là nữ thần Âm thanh ôn hòa vang lên Nữ thần Mạc Tinh ngửa mặt kêu khóc Mạc Tinh ngửa mặt lên trời kêu khóc Mọi cảm xúc của nàng đều gói gọn Ở trong ba chữ Trong năm người nàng là kẻ có đẳng cấp thấp nhất, đơn chiến cũng kém nhất, vậy mà còn bị chụp lên danh hiệu lợi hại nữ thần, đúng là trời cao không có mắt. Đường Hoa kéo kéo sát Pha Lang, "Ê, chúng ta ngồi một xó thôi." Một tiếng đồng hồ sau, Mạc Tinh trôi ra từ điểm hồi sinh, khuôn mặt của nàng xám xịt. Nàng túm lấy áo của Sát Pha Lang nhìn chằm chằm đến 3 phút. Hai tay của Sát Pha Lang giơ lên cao, biểu tình hết sức hoảng hốt, đẩy hắn ra. Đôi mắt của Mạc Tinh dâng dâng nhìn đường hoa. Không trời, hành hạ người khác thế này nữa. Người phải nghĩ biện pháp để đưa ta vào trong. Đường hoa khó xử. Ê, thứ này là trực tiếp nhận thông tin từ dây thần kinh của cô mà đâu có ăn gian được. Tao mặc kệ, người phải cam đoan. Làm sao lần này ta nhất định phải qua ai chứ? Đột nhiên ánh mắt của đường hoa sáng lên. Được rồi, tuy tôi biết là chưa chắc đã thành công, nhưng phải thử xem. Cái gì vậy? Đường hoa bảo là có, tức là có. Mạc Tinh vẫn luôn luôn tin tưởng đường hoa của đưa lỗ tai đây. Mạc Tinh ghé, đầu qua, đường hoa nói một hồi. Ba người còn lại đều vò đầu bứt tai trong lòng đầy giống chấm hỏi, không biết là diệu kế gì. Sau khi trải qua một đợt rút thăm, Tăng Ái bước chân lên trận pháp, một cụm ánh sáng bay ra xa. Tăng Ái ảo ảnh nói với Mạc Tinh ảo ảnh. Nữ nhân này là ai vậy? cao thủ như Đông Phương Gia Tử và Sáp Ba Lang mà bình đẳng với nàng như vậy, Át hẳn nàng phải là một người thâm sâu khó dò. Ái nghe ảo ảnh của mình nói như thế thì vội vàng lên tiếng. "Xin lỗi, xin lỗi, ấy lợi hại, nữ thần thâm sâu khó dò đều là những từ ngữ trời chết người đó." Không ngờ, mặc Tinh hào sảng vung tay, âm thanh ôn hòa từ trên trời vang xuống. "Thâm sâu khó dò." Mọi kỹ năng được tăng lên một tầng Nhân vật được tăng thêm một cảnh giới Đối mặt với tình cảnh còn mãnh liệt hơn hai lượt chơi trước Mặc tinh lạnh nùng cười một tiếng Sau đó cấp tốc bỏ hết mọi trang bị pháp bảo phi kiếm Thậm chí cả bao tay Mặc một bộ trang phục tân thủ Mọi trang bị của ảo ảnh đều giống như mặc tinh Cho nên cũng bị gự hết tất cả Không có phi kiếm Pháp bảo tức là không thể phi hành Không có kỹ năng Không có bao tay tức là không có kinh thiên động địa quyền Sau khi kết thúc thời gian đếm ngược Mạc Tinh rút từ trong túi càn khôn Ra một thanh phi kiếm Nhe răng cười cười nhìn ảo ảnh của mình Lăn lộn suốt 10 năm Ở trong quân doanh Bộ binh vũ trụ không phải là uổng phí Mạc Tinh trong tay có kiếm Đã có lợi thế hơn ảo ảnh Chỉ có tay không Mà bi thảm hơn là ảo ảnh chỉ biết có mỗi một chiêu thức của hệ thống chưa đâu có biết kỹ xào cận chiến Lên gối giật trỏ khóa cổ Mỗi một chiêu đều là vô cùng tàn nhẫn, nộ khí của Mạc Tinh tăng lên 200%, đánh cho ảo ảnh đang ngồi bệt dưới đất, lộn qua lộn lại. Đáng thương cho ảo ảnh kia, chỉ biết có túm tóc cào xé, đâu có thể phản kháng được Mạc Tinh. Đáng buồn là, Mạc Tinh cầm kiếm không thuận tay, cho nên quăng đi luôn để dùng nắm đấm. Lực công kích của nắm đấm thì yếu, thành ra ảo ảnh bị đánh đến mức tim gan phèo phổi như muốn nôn cả da mà không chết nổi. Đường hoa đứng ở một bên quẹt mồ hôi lạnh Dùng khỉu tay thích thích sát pha lang Này, này, thấy chưa? Sát pha lang gật gù. Ây, sinh mệnh thì đáng quý Nhưng tình ái thì càng quý hơn Có điều ta đề nghị Đến khi nào đến hành tinh mới Người tốt nhất nên mua bảo hiểm thương tồn trọn đời Nếu như người định gắn bó với nàng đó Sát pha lang vội vàng đưa tay quẹt mồ hôi Giả tử, ta yêu người đến chết mất mặc tinh cuối cùng cũng qua ải động tác đầu tiên là chạy đến làm nũng trước mặt của đường hoa đường hoa cảm thấy bên cạnh có sát khí dâng lên bèn phớt tay ấy chuyện nhỏ thôi mà có qua được hay không chỉ cần Ê, ta nói một câu là xong mà lời đe dọa vừa thốt ra sát khí lập tức yếu đi sát phá lang âm thầm nghiến răng nhưng không dám biểu lộ ra ngoài bởi vì người chưa trải qua ải chỉ còn lại có mỗi một mình gã tuy gã có phần bán tín bán nghi nhưng quả thật là không dám chắc Một lát nữa khi mình lâm chiến Thì đường tiểu nhân liệu có xuất ám chiêu gì không? tha đắc tội với huy hoàng chứ không thể đắc tội với đường hoa được Này, dường như trong bụng ngươi toàn là âm mưu quỷ kế Tăng ái hiếu kỳ hỏi Đường hoa lập tức phản đối Ê, cô như thế là vu an giáo họa cho ta đó vu an chỗ nào? Là thật Trong bụng ta còn có gan này Có ruột này Còn có... Thôi đi, thôi đi thật là ghê tởm lắm ý tao nói là trong ruột thì còn có thể chứa thứ gì được chứ cho nên dùng một bụng là không có đúng phải nói là đầy ruột cơ trí, nghe chưa cơ trí là cái gì chỉ là một chút khôn vặt vớ vẩn phong vân nộ bàng quang nhìn táng ái cười khẽ rồi lại nhìn sang đường hoa trong lòng hiện lên hai chữ tình địch thế nhưng gã là người thông minh Biết lúc này mà lại bảo đường hoa đang nói bệnh thì là phản tác dụng. Đúng là cái đồ thấy sắc quên bạn. Mặc tinh nghiến răng bước qua túm đường hoa lại hỏi. Này, phần của sát pha lang thì ai lên vậy? Được rồi, để ta đi. Đường hoa giơ tay lên, sẵn tiện cười âm hiểm một tiếng. Sát pha lang trong lòng giật thót. Này, ngươi, ngươi không được đi. ai tiểu nhân, thật sự là tiểu nhân đó đường hoa nói với mạc tinh ở trong đây người hiểu con sói con nhất là ta nếu là người khác đi lên thì chắc chắn mấy chữ cao thơm khó lường không thoát được biết đâu còn thêm mấy chữ hung ác lục thân bất nhận gì gì đó ờ cũng đúng mạc tinh đấm mạnh tay quay người nói với sát pha lang thế là người không đúng đó sao là ngươi lại nghi ngờ ý tốt của gia tử ngươi phải xin lỗi đi sát pha lang lúc này thành khẩn đến trước mặt của đường hoa cúi đầu xin lỗi trong lúc mạc tinh khuyên can đường hoa thì phong vân nộ lặng lẽ đến gần sắt pha lang làng huỳnh ta nghĩ rằng là chi bằng hai chúng ta nên lên thủ lại Người cút xong sắt pha lang lạnh lùng nói một câu Tăng ái đứng bên cạnh nhìn thấy rõ hết bèn than nhẹ một hơi đây là một đội ngũ mâu thuẫn nhất mà nàng đã từng gặp mạc tinh tốm lấy đường hoa kéo đến pháp trận theo như lời của đường hoa nói hắn là người hiểu rõ sát pha lang nhất mà vừa nãy hai người giao thủ coi bộ hắn cũng không hề sợ hãi gì sát pha lang cho nên hắn chính là người thích hợp nhất để khởi động pháp trận thế nhưng sát pha lang lại rất can trường ngăn chặn hành vi đó của mạc tinh cục diện liền lâm vào bế tắc mạc tinh dỗi bước vào pháp trận ảo ảnh của mạc tinh lúc này ngẩng lên nhìn Người cũng còn được Chỉ có cái là hẹp hòi Âm thanh ôn hòa nói Hẹp hòi Pháp lực và sinh mệnh giảm bớt 50% Mặc tinh nắm chặt tay hô lên một tiếng Không thèm nhìn sát phá lang ở bên cạnh sắm xịt cả mặt mày Hai con sói bắt đầu bay lên Đường hoa híp mắt Ê, Cô có tin ta có thể làm cho hắn thua không? Này, người đừng có làm càn nó mặc tinh nghiêm nghị cảnh cáo người ta đang giúp ta làm nhiệm vụ đó ta nói có phải người vẫn thủ cái chuyện người ta giết người ở lư sơn là phải đó thôi mà đừng có so đo nữa đường hoa quay đầu hướng về phong vân nộ lúc còn cấp hai mươi tên này đã giết toàn bộ năm người của thuộc sơn ta này người còn hẹp hòi hơn cả Sát pa lang ấy ta có bao giờ từ chối rằng ta không phải là kẻ hẹp hòi đâu người hị Người đúng là đồ vô liêm sỉ. ấy, ta cũng đâu có bao giờ nói ta không vô liêm sỉ đâu. Được rồi, coi như ta chịu thua. Mặc tinh ghé vào tay đường hoa hỏi. Này, ngươi xem, sát pha lang động thủ với ngươi. Có phải là do nổi máu ghen, bởi vì hai chúng ta chơi thân với nhau không? Đường hoa lườm lườm ra vẻ khinh thường. <cười> cô cho rằng là sức hấp dẫn của cô lớn lắm, đến mức khiến cho người ta phải chết sống hay sao? Ta nghĩ là như vậy đó cô đó, xem ra cô còn vô sỉ hơn cả tôi nữa mạc tinh lợi dụng thủ đoạn nói chuyện phiếm để ngăn lại ý đồ quấy rối của đường hoa kết quả sát pha lang thoải mái chiến thắng trước khi bước vào trong truyền tống trận táng ái giơ tay chúng ta sắp sửa bước vào một thế giới chưa từng biết đến chúng ta phải gạt bỏ những hiềm khích để hợp tác lại với nhau chứ ấy đừng có tính tạo vào Sát pha lan tỏ thái độ rất thản nhiên. Đường Hoa nói, ý của ta thế mà cũng giống hắn đó. Chính là đừng có mà tính ta vào. Phong Vân nộ lắc lắc đầu thở dài. Ai, đúng là tư tưởng tập thể. Quá kém mà. Không có tinh thần tập thể gì cả. Đường Hoa cười cười, lấy ra đảo càn, chuyển khôn kính. Phong Vân nộ, có dám lập tổ đội với ta không? Hứm? Phong Vân Hộ vừa nhìn thấy, thì đầu tót mồ hôi hột. Quả nhiên là người xấu, thì đến cả cái pháp bảo ở trên thân, nó cũng là cái hàng đê tiện. Đường Hoa cười cười thu lại cái kính, sau đó nói với Tăng Ái. Đó, cô thấy đó. Ây, ngay cả một chút tín nhiệm cơ bản nhất. Cũng đâu có có đâu. Ây. Vậy thì làm sao mà có khả năng người ta đoàn kết với nhau được? Tăng ái cuối cùng thở dài từ bỏ đi ý định lập đội tiểu đội năm người này vậy mà lại chia thành ba tổ Tăng ái và phong vân nộ một tổ mặc tinh và đường hoa một tổ còn sát pha lang thì một mình một tổ ở trên chín tầng trời là thần ở dưới mặt đất là phàm vậy thì ở giữa hai giới ấy là gì có lẽ vân trung giới có thể trả lời đây là một giới tồn tại ở bên ngoài tam giới Ở trong màn mây khói lượn lờ, có một tòa xa tháp cao ngất sừng sững, tựa như là một cây cột chống đỡ tất cả vân trung giới. Ngoại trừ ngọn tháp này ra, còn lại thì đều không tính. Tất cả thế gian tựa như rất bình thường. Nơi đây cũng như là có núi, có mây, có nước, có hoa cỏ. Này, thật là đẹp. Bọn họ đang đứng ở trên một bờ cát rất cao, giữa nước biển và môn trùng rừng núi. Mạc Tinh đưa mắt nhìn xung quanh, không nhịn được cảm thán một câu. Này, thật là yên tĩnh. Tăng ái nhắm mắt nhẹ nhàng hít thở, bầu không khí yên tĩnh, thanh tịnh xung quanh. Lúc hai cô gái vẫn còn đang tán thưởng, thì ba người còn lại dường như cũng bị lây nhiễm bởi bầu không khí ấy, cho nên cũng từ từ nhắm mắt lại cảm thụ. Đột nhiên, âm thanh long trời lở đất vang lên. Năm người vội vàng mở mắt, nhìn thấy phía đông, có một đám sinh vật đông nghìn nghịch đang cấp tốc bay về bên này chính giữa những vật thể đó còn có một cây cờ bên trên viết hai chữ ma đao năm người đang vội vàng bay lên không đề phòng mặc tinh lau mồ hôi này chuyện chuyện đó chuyện đó là là thế nào vậy ta không biết nữa đường hoa vừa nói xong thì mặt biển hướng tây bắc năm người đang đứng sôi chào một đám vật thể trắng xóa từ trong cuồn cuộn bay vọt tới bọn họ ở giữa những vật thể này dường như cũng có một cây cờ bên trên có viết hai chữ thủy ngư này trốn tránh hay là đánh bây giờ đường hoa nắm lấy một tờ ngân phiếu sẵn sàng hỏi gia tử trốn không nổi đâu này nhớ ngày này sang năm ai phải liều thôi Đường hoa thu tờ ngân phiếu lại, đám vật thể đen, vật thể trắng, đứng cách bọn họ chừng ba cây số. Lúc này đường hoa có thể thấy rất rõ, đám đen là một bầy chim, còn đám trắng là một đàn cá. Thế nhưng khác với thế giới, bình thường là ở trên thân con chim mặc khôi giáp, trên cánh là tay cầm binh khí, đang hô hào giết giết. Ở bên cá cũng không có kém, không những bố trí thành trận bầy cá mà tiếng hô giết giết còn hăng hơn cả bầy chim này liệu có qua được không sát pha lang lo lắng hỏi đường hoa đại ca ở đây là đếm đến hàng vạn nó hàng trăm vạn nó đánh một đòn chết một con thì cũng phải đánh đến cả tháng trời đó ở giữa bầy chim có một con chim hô lên bằng tiếng người sau đó tiếng lắp dây cung kẽo kẹt vang lên bầy cá cũng không chịu yếu thế Dây cung cũng đang bắt đầu căng. Đấy, dừng tay, dừng tay. Đường hoa lấy ra một món đồ dơ lên cao, làm cờ trắng. Khoan đã, có dân hiền viên. Hai bên cùng sửng sốt dừng lại. Sau đó, từ mỗi một bên bay ra một tên thủ lĩnh, quan sát năm người từ xa. Con chim thủ lĩnh cao từng nửa thước, có cái màu màu lục, lông màu xanh. Ở trên thân lại đeo theo áo giáp màu bạc Tay cầm trường thương dài hai trượng quát Bốn người còn lại đều nhìn chăm chăm vào đường hoa Đối phó với chuyện này Thì phải nhờ những người như đường hoa vậy Đường hoa không biết Phải nhìn đi đâu Đành phải vẫy vẫy cây cờ trắng Ờ ta là người của thiên vương cái địa hổ đó Tăng ái nghiến răng. Này Người có thể thay đổi một cái gì đó mới mẻ hơn được không Đường hoa nhẹ khẽ nói ta đang định thăm dò thân phận của đối phương trước hước xem có phải là người lăn lộn ở ngoài xã hội đen không con chim thủ lĩnh giơ cây thương quát hứ <cười> bổn điểu hỏi ngươi là ngươi ở đơn vị nào đừng có coi bổn điểu là con chim ngốc bổn điểu rất thông minh đó biết chưa đường hoa thở dài hay điều ca, ta cũng không biết là bọn ta ở bộ phận nào nữa Con thủ lĩnh cá liền quơ thanh đao. Con chim nhảy nhép đi tiện. Ngươi lại đi tìm người đến đây giúp. Đường đường là ma đào quốc ta. Mà phải nhờ con dân của hiền viên cấp thấp hỗ trợ thêm vào. Đường hoa liền giơ tay. Ây, ây. Dân dân hiền viên là cái béo gì vậy? Chính là ngươi. Cả con chim và con cá cùng chỉ vào hắn, Mẹ nó chứ. Chuẩn bị chiến đấu. Đường Hoa đã lấy ra ngân phiếu ở trong tay, nhưng trong ánh mắt giận dữ của bốn người, hắn đành phải đổi ngân phiếu thành lượng thiên xích. Cá thủ lĩnh quát. Dân hiền viên, ngươi có bằng lòng nghe theo sự điều khiển của chúng ta, cùng đối kháng với ma đảo quốc tà ác hay không? <cười> Mẹ nói chứ, cái chỗ khốn kiếp này. Sáp Lang nghiến răng. Động vật còn hung hăng hơn cả con người. Đúng vậy. Đây là vương quốc của chim. Các con dân hiền Viên, nếu như các ngươi bằng lòng đi theo chúng ta tiêu diệt thủy ngư quốc thì sẽ cấp được thẻ công dân của Ma Đào quốc. Chúng ta là tổ chức cứu viện. Chúng ta sẽ cứu giúp các ngươi thoát khỏi bọn ngư quốc. Ấy ấy khoan đã, khoan đã. Ờ, chúng ta chúng ta thực ra là phóng viên quốc tế đó chúng ta đến đây chỉ là để để để, để xem náo nhiệt thôi chứ chứ không có định là đánh nhau với bên nào như vậy như thế có được không hả hả các huynh đệ đường hoa lập tức cúi đầu vẽ vẽ giấu chữ thập đỏ trên cây cờ sau đó liền hỏi trong mấy người bọn họ thì đường hoa và sát pha lang không sợ chứ mặc tình và tang ái là trăm phần trăm phải chết mà cục diện chiến đấu lớn như vậy thân thủ có cao cường E rằng cũng không thể đảm bảo sự an toàn cho mình Trước hết Phải giết lũ dân hiền viên mưu mô khó lường Vậy là cả hai vị thủ lĩnh cùng ra lệnh Cả trăm vạn cây cung nhau nhau Hướng tới năm người Này khoan đã Khoan đã ấy Từ từ chúng ta thương lượng với nhau một chút Thương lượng với nhau một chút được không Đường Hoa kêu hai bên dừng tay Rồi nói với bốn người Ê, tình huống bây giờ à, Mọi người chắc là cũng đã biết rồi đúng không à, Có cái gì đâu Chúng ta cứ kiên trì quy tắc băng đầu Thì đánh nhau cuối cùng chẳng ai thắng cả Mà đều có người chết Đúng không à, ấy. Vậy ta nghĩ là mọi người nên bỏ phiếu bọn mình bỏ phiếu biểu quyết Mạc tinh nói Nhiệm vụ của ta Là tìm kiếm tật bằng Các người nghĩ rằng tật bằng này là chim Hay là cá Đường hoa nói khẳng định có chữ bằng Thì thì là chim nó Sát pha lang phản biện. Vậy theo như người nói. Thì trong tên của con chuột là phải có chữ thử. Báo biển thì phải có chữ báo. Còn voi thì phải có chữ tượng sao? Mẹ nói chứ. Người đó. Mạc Tinh lúc này lại nhìn hai thằng chuẩn bị đánh cãi chửi nhau. Nàng hét lên. Có thổi đi không? Suốt ngày như vậy. Hai người này cứ như là oan gia hễ mà nói chuyện với nhau chỉ được vài câu là lại muốn xông vào đánh nhau. Thật là khốn kiếp. Tàng ái ngẫm đi ngẫm lại một lúc. Đoạn nói. Này, ta thì, ta nghĩ là ta đồng ý với ý kiến của gia tử. Phong vân nộ nói. Hay là như vậy đi. Chúng ta tách ra. Một nửa đi đến ngư quốc, một nửa đi đến điểu quốc. Hỏi được thông tin về tật bằng. Sẽ dùng phi kiếm truyền thư cho nhau. Sau đó sẽ tập hợp lại Để cùng nghĩ cách có được không Mặc tình vỗ tay Này đây là ý kiến hay đó Tăng Ái nói trong kênh đội ngũ Chúng ta vốn đã ít người Lại còn chia ra Tiểu ái Khó khăn nằm mới tới được một thế giới khác như thế này Nói chúng ta đang ở trong một kho tàng bảo vật Nhưng có sát phá lăng và đông vương gia tử đi theo Ta đảm bảo là có đồ Chúng ta cũng không có lấy được đâu Phong Vân Nộ nói với mọi người: "Được rồi, ta và tiểu gái sẽ đến người Quốc để xem. Vậy thì ta với gia tử và Sát Pha Lang sẽ đi đến Điều Quốc." "Ta không đi đâu." Sát Pha Lang lạnh nhạt nói: "Ta muốn đi dạo lang thang ở bên ngoài xem." "Được rồi, vậy tùy ngươi thôi, tự mình cẩn thận đó, nếu như có chuyện gì thì nhớ gọi chúng ta." Đường Hoa Cùng với mặt tình bay lên chỗ bên thủ lĩnh chim. Này, chúng ta quyết định là sẽ trợ giúp ngài. Đánh bọn thủy ngư quốc tả. <cười> các người xảy ra nội chiến sao? Thủ lĩnh chim nói. Nhìn năm người chia thành ba đám. Dân hiên viên các người đúng là chỉ có thích nội chiến. Còn mẹ nữa chứ. Cái méo gì người cũng nói được đó. Đường Hoa phất tay. Đánh. Lập tức thủ lĩnh chim vung thương lên. Ngư quốc dĩ nhiên cũng không kém. Hai bên cơ hồ cùng đánh một lúc. Đường Hoa nói. Để ta đi xem. Tình hình giữ chữ quân lương. Cũng tức là con sâu của quân ta như thế nào. Nói xong. Không chờ thủ lĩnh chim đồng ý. Liền kéo mặt tinh bay về hướng đằng sau. Hai bên về cơ bản lực lượng ngang nhau. Người... Tới đánh ta, ta tới đánh ngươi, Đánh đến chừng mấy tiếng đồng hồ. Hai bên lấy lý do là đói bụng, kết thúc chiến đấu, rút lui khỏi chiến trường. Mà vì vậy, cho nên những người chơi cũng đã thành công bước chân vào vân trung giới. Một con chim trinh thám cầm theo một cây cờ lệnh báo cáo. Đại vương, muốn gặp dân hiên viên. À, vậy thì người dẫn họ vật hỏi đi đi. Những người khác dọn dẹp chiến trường chuẩn bị. Vậy là hai người một chim. Bắt đầu phi hành trên không trung. Đường Hoa liền hỏi con chim thám báo. Này, Đại Vương của mày tên là gì? Là Đại Vương. Mẹ nói chứ, đúng là con chim ngu. Vậy bộ rán của ông ta ra sao? Con chim ra chiều khinh bỉ. Người thật là ngu đó. Đại Vương thì có thể có bộ rán như thế nào? Đường Hoa cố gắng lắm mới nhịn để không giết con chim này. Hắn hít sâu một hơi để giữ tâm tình, rồi hỏi. Người đã từng nghe đến, có con chim nào tên là Tật Bằng chưa? Tật Bằng? Ta chưa nghe qua. Con chim thám báo, khinh khỉnh nói với đường hoa. Dường như là nó cảm thấy cái tên đó rất đỗi bình thường vậy. Mẹ nó chứ, cái thằng này lấc ca lấc cất. Chẳng nhẽ tao lại tát cho mày một phát. Này, ta cảm giác lũ chim này có vẻ như là lũ chim phương Tây đó. Vì sao? Bởi vì nó rất là ngạo mạn. Nếu như bình thường, ta đã giết nó đến 170 lần rồi. Tất nhiên là con chim tham báo, không nghe được những lời đường hoa nói. Nó dẫn theo hai người bay chừng nửa tiếng đồng hồ sau, thì đến được nơi cần đến. Chính là đại bản doanh của Đa Mau Quốc, là một cây cổ thụ cao ngút trời. Cái cây này không phải là cây bình thường, có thể so được với kiến mộc trong truyền thuyết. Nếu như vào bên trong nhìn thoáng qua, thì là rỗng, ánh mặt trời từ bên ngoài có thể chiếu vào từ ngọn cây. Dân cơ của Đa Mau Quốc không giống những loài chim bình thường, làm tổ ở trên những trạc cây, họ có thể đào hang ở nơi vách tường. Mà tình hình sinh hoạt, cuộc sống cũng rất tốt, bởi vì cây đại thụ rất cao, không tiện lợi khi phi hành. Cho nên ở bên trong đại thụ, có một sợi dây leo thật to, Cuốn vòng từ dưới lên trên. Liên kết tất cả các hang với nhau. Đây là con đường giao thông cực kỳ thuận lợi ở Đa Mao Quốc. Trường 128. Sắc Hồng Thạch. Này, đại vương của ngươi đây à? Đường hoa lúc này nhìn, toát một giọt mồ hôi. Hỏi con chim tham báo. Này, ngươi nói... Lại vương của ngươi, có bộ dáng chim sao? Trước mặt của đường hoa, cho dù là có kết hôn họ hàng gần cũng không thể sinh ra nổi, thằng này không có bộ dáng nào của một con chim. Nói một cách khác, đây là một người đàn ông bằng đồng. Con chim tham báo còn chưa kịp trả lời, thì người kia dường như mất hứng, đến bên cạnh đường hoa hỏi. Dân hiền viên, ngươi từ đâu đến? Ờ, là từ trái đất đó. Đường hoa đáp làm cho mặt tinh toát mồ hôi. Đến vân trung giới của ta có chuyện gì? À, thì là ngưỡng mộ đại danh của vân trung giới từ lâu. Cho nên cố ý đến để chào hỏi một chút đó. Dân hiên viên đáng ghét. Ngươi lại dám nói dối. À, người chim đừng có mở miệng là dân hiên viên này, dân hiên viên hiên nọ. Cẩn thận đó. Ông đây trở mặt. Ông đây đánh cho khó coi lắm đó. Ngươi lại dám đe dọa bổn vương. Ngươi đâu? Khoan, khoan đã. Mạc Tinh vội vàng giữ đường hoa lại. Chúng ta, chúng ta đến đây để tìm tật bằng. Tật bằng. Đồng nhân liền phất tay cho thủ hạ lôi, liền hỏi. Là bằng hữu, hay là kẻ địch cùng ngươi? Mạc Tinh nhìn đường hoa, đường hoa lập tức nghi ngờ hỏi. Ngài làm sao mà biết tật bằng? <cười> Nói nhảm. Tật bằng chính là bổn vương, bổn vương chính là Tật bằng. Mặc tinh kích động. Này, vậy là... Vậy là ta đã tìm được ngài rồi? Người đồng liền hỏi. ngươi là nhà họ Mặc? Vâng. Tiểu phụ còn khỏe không? Đã... Đã qua đời rồi. Mặc tinh lúc này lau mồ hôi nói trong kênh đội ngũ. Này, tiểu phụ là... Là ông xã Của bà đại phái ta Tên người đồng nói đến ông ấy Nghe có vẻ rất là hung hăng đó. Chết rồi Vậy thì tiểu tang thì sao Thì cái đó Đi mà hỏi trưởng môn của phái ta đó Mặc tinh đáp Gần đây cũng không ổn lắm Quân tần đã ép lắm rồi Mỗi một ngày đều phải chạy đi một lần Nhưng vẫn dẫn quân đến Xâm phạm sắp sửa là không còn chỗ để dung thân nữa rồi. Cái gì? Đầu của người đồng thau bị mở ra. Lúc này một con vẹt từ bên trong liền bay ra. Quát ngay, ta biết ngay mà. Một khi là không có mặt ta, là sẽ bị ức hiếp ngay mà. Dù sao thì người ở đó có khi cũng vẫn bị ức hiếp. Đường Hoa khinh khỉnh, hắn đã nhìn thấy qua uy lực lực của mấy cái xe nỏ của quân tần. Nếu như lấy thân thủ của hắn hiện nay, trốn tránh thì không có vấn đề. Nhưng muốn thắng là không có khả năng. Lần trước, Đường Hoa không tham gia trận chiến ở thành Hàm Đan là chính xác. Vì lần này, bọn người chơi vẫn bị đổ sát y như lần trước. Đối phó với quân đội, thì cho dù thân thủ người chơi có tốt. Chỉ cần không đoàn kết, thì không thể nào thắng được. Mạc Tinh lúc này thấy thời cơ đã chín mùi. Bèn bước vào vấn đề chính. Đại vương. Phu nhân nhà họ mặc bảo ta đến vân trung giới. Tìm cơ quan thuật. Đường hoa vội tiếp lời. Ờ. Là tìm cơ quan thuật. Để bảo vệ cho đệ tử nhà họ mặc. Không bị tàn sát. Giúp cho phu nhân nhà họ mặc bớt phải hao tâm lực. Để cho thiên hạ chúng sinh có thể không bị lầm than nữa Lúc này con vẹt tật bằng. Sững sờ nhìn đường hoa một lúc. Sau đó mới nói. Tiểu ca này. Vậy mà còn biết chém gió hơn cả ta Con vẹt lững thững Đi bên cạnh bộ giáp bằng đồng Vân trung giới là một lời vạn vật chung sống hòa bình Đường hoa liền thuận thuận tay Cua lấy con chim tham báo ở bên cạnh Chỉ chỉ cây cung ở đằng sau lưng của nó Nơi có chim có cá Thì tất nhiên là phải có đấu tranh rồi Bọn dân của Thủy Ngư Quốc thật đáng ghét à, Lúc nãy ta nói đến đâu nhỉ Mặc tinh rẻ dặt, người nói là Vân Trung Giới rất hòa bình. Đúng vậy, cho nên những kỹ thuật chiến tranh như cơ quan thuật đều đã bị phong ấn ở trong Vân Trị Uyên. Đó chính là cái tòa tháp cao kia. Nếu như muốn vào được Vân Trị Uyên thì nhất định phải mở ra Thải Hồng Chi Kiều. Nếu muốn mở ra Thải Hồng Chi Kiều thì nhất định phải thu thập được 7 viên thất sắc hồng thạch. Ấy, phức tạp như vậy sao? Vậy thì kiếm nó ở đâu? Vân trùng giới có ba trăm bộ tộc, có ngàn vạn hang ổ. Tật bằng còn chưa có nói xong, thì mặc tinh đã lên giọng. Này, đệ tử nhà họ mặc, sao lại không có có chịu được như vậy, làm sao mà có thể kiếm được? Biển rộng như thế, thì khác nào là mò kim đáy biển? Ta nói người không kiên nhẫn, chỉ là ngươi không có kiên nhẫn mà nghe trò hết. Vân Trung giới có ba trăm bộ tộc, trong đó có Đa Bảo Quốc, Thủy Ngư quốc là lớn nhất. Thất sắc Hồng Thạch nằm ở trong hai quốc gia này. Tật Bằng đưa ra một khối đá nhỏ, màu cầu vồng, ném cho mặt tinh. Cái này coi như là lễ gặp mặt, ta gửi cho ngươi. Ngoài ra, bổn vương còn tặng thêm cho ngươi hai tờ giấy thông hành của Đa Bảo quốc. Các ngươi cầm nó là có thể tùy ý ra vào bất kỳ đâu còn lại ta người phải tự nghĩ cách hôm nay bổn vương đã phí nước miếng nhiều lắm rồi phải nghỉ ngơi đừng có quấy rầy ta nữa tật bằng xua tay sau đó nó cùng với đàn chim biến mất nguyên cả một cái điều cung rộng lớn chỉ còn lại có mỗi mặc tinh và đường hoa phi kiếm truyền thư gửi cho sắt pha lang và tang ái nhiệm vụ quan trọng đó chính là thất sắc hồng thạch Tuy Mạc Tinh cho rằng đường hoa đôi khi là đê tiện hay làm trò bị ổi nhưng cũng là người rất có tác dụng. Phòng vận nộ nhận được tin xong thì cân nhắc một hồi rốt cục cũng không yêu cầu tập hợp đại đội phân chia. Một tên sát pha lang một tên đường hoa đến lúc đó e rằng là mình chẳng còn cái cất gì cả. Mạc Tinh mang theo nghi vấn đi đến lại một lần nữa tìm Tật Bằng. Tật Bằng lúc này đang liêm ziem gật gù hỏi tìm ta có việc gì phải là là bọn ta ta nói rồi đừng có tìm ta người đâu ném ra ngoài đi mặc tình nén răng quay đầu lại nói với đường hoa này ta tán thành kế hoạch làm thịt vẹt của ngươi phải thịt thôi không thể nói chuyện được đường hoa hiện tại đang làm một công việc vô cùng hồ đồ sau khi dò hỏi biết tỷ lệ của dân Đa Mao Quốc biết chữ một trăm phần trăm hắn liền kéo mặt tinh đi hắn tung một tờ quảng cáo thu mấy viên đá có màu như cầu vòng mỗi một viên có thể đến dưới cây cây lớn đổi lấy một túi sâu gióm năm mươi cân đương nhiên đường hoa không nói ra là ở trong cái túi sâu gióm năm mươi cân đó trọng lượng của cái túi hai lạc còn tặng thêm cả một cục đá nhỏ ở bên trong Bởi vì không phải là vì đường hoa keo kiệt, mà là vì bắt sâu ở quốc gia này rất khó. Không kém gì việc trúng sổ số, số 500 vạn. Còn việc đi mua ở cửa hàng, thì thực sự là rất đắt. Ở bên này, đường hoa dán quảng cáo, thì ở bên kia Phong Vân Nộ cũng rất bận rộn. Tuy rằng cũng đã dán quảng cáo, nhưng Phong Vân Nộ đã phạm sai lầm. Đó là ở trên quảng cáo ghi, giá lớn cần nhiệm vụ, Có đá màu cầu vòng. Một cái là thu mua. Một cái là cần làm nhiệm vụ. Chuyện này là tranh lệch rất khác. Chắc chắn là phong vân nộ sẽ tốn kém. Sát pha lang vì không có giấy thông hành của cả hai phe. Ben áp dụng phương pháp đơn giản nhất. Đó chỉ là giết. Gặp một con giết một con. Gặp hai con là giết nguyên cả một cặp. Đối tượng hạ thủ đều là chim và cá. Ý định rất đơn giản là để xem... Có rớt đá cầu vòng hay không? Hành vi buôn bán của đường hoa rất nhanh. Tật bằng đã nhận được báo cáo của con dân. Thế nên đi tìm đường hoa vào mặt tinh. Này tìm ta có việc gì vậy? Đã lấy được viên đá cầu vòng thứ hai. Tâm tình của đường hoa rất vui vẻ. Có nghệ ta nói... Ờ, đúng rồi. Là có việc thì đừng có tìm. Đường hoa cười cười. Lập lại nguyên văn câu tật bằng đã từng nói, quý điều chắc là không cần nói đến đạo lý chứ, hay là những lời đó chỉ là chém gió và ngụy biển. Tật bằng lúc này nghiêm nghị, nếu như người vẫn tiếp tục làm như vậy, chắc chắn là chẳng có ai bán cho người đâu. Tin ta đi, thế nào cũng có con chim ha món lợi, sẽ đến bán. Đường hoa liền lấy ra cái bút lông, bắt đầu sửa nội dung. Một trăm cân sâu gióng đổi lấy đá cầu vòng. Hừ, công dân của Đà mạo quốc ta, chắc chắn là sao không bị lừa bởi cái trò vô sỉ này. Ngươi có đánh cược không? Tiền đề là ngươi không được phép can thiệp vào. Một trăm kim, ngài có thể ngồi đây chờ. Nhiều nhất chỉ là hai tiếng đồng hồ, ta sẽ có kết quả. Chơi hay nghỉ? Được, ta sẽ ngồi đây hai canh giờ. Mạc Tinh lúc này nghi hoặc hỏi, người chắc chắn là có thể đánh cuộc sao? Vạn nhất con chim đi tuyên truyền rằng là chúng ta lừa đảo, Đấy, không thấy Đại Vương nhà người ta đang quảng cáo cho chúng ta đó à? Mạc Tinh quả thực là quá chịu thua âm mưu của Đường Hoa. Cái tên này trong bụng của hắn toàn là âm mưu. Trên mặt của Tật Bằng lúc này không còn một chút sắc máu. Đặt một tờ ngân phiếu trên bàn, nó buồn bực. Tại sao? Lại. Có thể ngu như thế chứ. Họ nhà chim của nó quá là dễ bị lừa. Đường Hoa giao dịch ba viên đá cầu vòng trong mặt tinh. Ta cảm thấy ở điều quốc này, ít nhất là còn một viên nữa đó. Vậy ngươi định làm thế nào? Chẳng phải là chúng tự nhận là những con chim cao quý sao? Đường Hoa tiếp tục viết vào tờ quảng cao. Bồn tọa bị trộm mất một viên đá cầu vòng ở Đa Mao Quốc. Treo giải bắt kẻ trộm với số tiền lớn. Này như vậy là sao thì bọn chim này cảm thấy chúng cao quý hơn loài người. Chắc chắn chúng sẽ không chịu mang nỗi nhục. Nhưng nếu như thực sự có đá cầu vòng, ta tin rằng là chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ dán quảng cáo, sẽ có người đến để tranh luận trái phải với chúng ta đâu. Nhưng Mạc Tinh đang định cãi, thì đường hoa dơ ngón tay. Cứ từ từ, rồi xem khắc biết. Ở bên này, đường hoa thu thập đá cầu vòng một cách thuận buồm xuôi gió. Nhưng ở bên kia, thủy ngư quốc, phong vân nổ thì vô cùng thê thảm, manh mối thì có, nhiệm vụ cũng có, nhưng vấn đề là nhiệm vụ rất khó, rất tốn kém. Chẳng hạn như hắn nhận những nhiệm vụ là bắt con cá A về, khó khăn lắm mới kiếm được con cá A, nhưng cá A lại nói là đang chở con cá B, vậy là phải đi tìm con cá B, cá B lại bảo là có thứ đồ muốn đưa cho con cá C. Khó khăn lắm phong vân nộ mới tìm được đến nhà của con cá xê. Có điều mẹ của con cá xê thì lại bảo là nó đã đi ra ngoài rồi. Lại khó khăn lắm mới tìm được nơi mà con cá xê định đến. Lần này hiện thực rất tàn khốc nói là con cá xê vừa bị tên Sát pha Lan kia giết chết. Thật sự là rất đau đầu. Tăng ái cũng cảm thấy rất mệt mỏi. Thủy Ngư Quốc thì ở trong đáy nước, Đường Hoa cuối cùng đi cùng với Tăng Ái đến bên ngoài lãnh thổ của Thủy Ngư. Sau đó, Đường Hoa lấy ra mặt lạ hồ ly, viết lên trên đó một chữ C, rồi lắc mình, biến thân thành một con cá lớn, đùi đỏ vảy trắng, có chân có tay. "Này, làm làm như vậy, làm như vậy liệu liệu có được không?" "Ấy, tất nhiên là được, cô đừng có lo." Tăng ái cũng rất hoài nghi Bởi vì cá thì đâu có cần dùng đến tị thủy quyết Không thử thì làm sao biết Cứ thử xem Đường hoa liền lao vột đi Tốc độ nhanh đến mức tăng ái Giật thót cả mình Quả nhiên đường hoa không phải là người bình thường Hắn đúng là một kẻ rất đáng sợ Có điều Nhìn thấy một màn này Tăng ái cũng đỡ lo hơn Con cá bê thân thiết Bắt tay với đường hoa Sau đó Nó đưa cho đường hoa một bọc lá sen. Đường hoa vui vẻ nhận nhiệm vụ. Vậy là tăng ái dẫn con cá B đi tìm con cá A. Đường hoa mở lá sen nhìn qua. Một viên đan dược. Ở trong đó có viết. Trúc lòng nội đan. Có thể tiến vào trạng thái vô địch. Đối với những tổn thương. Không phải của người chơi. Thời gian duy trì trong vòng một phút. Này đây là hàng ngon. Đường hoa lập lòe. Cộng thêm hai cái cánh Hỗ trợ mình yên vũ thần kính Vậy là mình có thể sống qua 3 phút Trong tay kiếp tiếp theo Tăng ái cũng rất nhanh Mang theo một viên đá cầu vòng quay lại Vậy là chỉ còn thiếu một viên cuối cùng Ở trong tay của Thủy Ngư Vương Ý kiến của Sát pha Lan Đó là giết luôn để mà cướp Vừa trực tiếp Lại vừa đơn giản Tăng ái thì phủ quyết Bởi vì muốn gặp được Thủy Ngư Vương Thì nhất định phải bỏ hết trang bị vũ khí Và Pháp bảo ra Cuối cùng Cả bốn người đồng ý với đề nghị của mặc Tinh Đường Hoa thì tiếp tục đi lừa gạt Đường Hoa phản đối ý kiến đó Nhưng đều bị cả đám bác bỏ Dù sao thì Cách làm của hắn Thực sự đem lại hiệu quả rất lớn Tại Điều Công Này người nói là Thủy Ngư Vương Lại đồng ý giảm hòa sao tật bằng liếc một hồi sau đó hỏi sao hắn đột nhiên lại đưa ra đề nghị này vậy thế là sao căn cứ theo suy đoán của điểu cung thì nguyên nhân đầu tiên là do hắn muốn buông giao đồ tể lập điện thành phật nguyên nhân thứ hai là vì vốn sống ở trong nước quá lâu đầu đã bị ngâm nước nguyên nhân thứ ba là nó cho rằng mình không đánh lại được đa mao quốc Nguyên nhân thứ tư là vì ở trong nước đã có quá nhiều mâu thuẫn. Tật bằng cuối cùng gật gật đầu, ta cũng tán thành với những ý nghĩ đó. Là vì đại vương người yêu dân như con đó. Tuy những chiến sĩ anh dũng đa mau quốc ta vì tiêu diệt lũ dân thủy ngư không sợ chết. Nhưng dù sao thì người chết là thiệt, họ nằm xuống chúng ta cũng đau lòng. Có lý, bổn vương phê trần. Có điều Thủy Ngư Vương kia nhất định phải đến đây. Để ký hiệp ước. Ấy, cái này... <cười> Lẽ nào lại để ta đích thân đến đó gặp? À, được, được. Ta sẽ nói, đi nói với hắn. Chứ có điều ta xin ngài một tấm lệnh bài sứ giả. Để ta đi đến đó nói chuyện cho nó dễ đó. Cái này không thành vấn đề. Đừng lo. Đường hoa vậy là đã hoàn thành được ý đồ. Sau đó, liền tìm đến Thủy Ngư Cung. À, à, phẩm chất của, của loài, loài chim chính là như vậy Ay, Chúng nó dù sao Cũng là mấy cái con lông lá Đâu có mà hiểu được chuyện như là loài cá Vốn sống ở trong nước yêu hòa bình Lúc này Thủy Ngư liền nói Nó dám coi khinh bổn vương Nếu như nó là minh vương Thì ta là minh quân Trở về nó với cái con lông lá đó Ngày mai bổn vương mang theo hai tùy tùng đến muốn mai phục bổn vương thì cứ giỏi đi mà làm, <cười> thật là nhục nhã. À, được rồi được rồi, yên tâm yên tâm, ta sẽ nói. ở trong hội nghị, đường hoa chỉ vào bản đồ, này, ngày mai, ngư vương sẽ đi theo con đường này để đến đàm mao quốc. nơi đây là một mảnh đất rộng, không tiện để mai phục. chỉ đến khi sắp tiếp cận đàm mao quốc rồi, thì mới có một khu rừng rậm, có điều nếu như chúng ta đã ám sát Thì phải làm thật nhanh tay. Nghe chưa? Tăng ái liền hỏi. Chẳng phải là chờ đàm phán xong là được rồi hay sao? Cần gì chúng ta phải ám sát? Cho mệt mỏi vất vả ra? Không được. À, vận mệnh là phải ở trong tay mình. Không thể nào trông vào cái sự hên xui được. Đã làm cái gì thì phải làm cho chắc. Không thể tùy tiện. Cô hiểu chưa? Ờ, ờ, thì có lẽ là như vậy. mươi 129, Vũ hận. Vân sầu Mai phục ám sát là một môn nghệ thuật Điều quan trọng là phải kín và tĩnh Nhưng năm người này không làm được như vậy Mỗi một người đều có ý định Về việc mở ra Vân trì uyên sắp tới Đường hoa và mặc tinh Thì khá là quang minh chính đại Họ đều biết là trong đó chẳng có gì cả Chỉ có nhiệm vụ mà mặc tinh cần Nhưng tập bằng đã từng dặn Ở trong vân trì uyên Là nơi cư ngụ của một tên thại ma đầu Ma đầu chính là kẻ đã phong ấn nó vào trong vân trung giới. Tập bằng, vốn dĩ là một tên tướng quân vẹt, đã từng phục vụ cho nhân loại, là rất thông minh. Vì hình thể quá nhỏ, cho nên lúc hành quân chiến đấu, nó luôn trốn trong một khôi lỗi bằng đồng. Dường như không ai biết đến bộ dáng thật sự của nó. Này! Vậy người tính như thế nào? Sát pa lang tựa lưng vào một gốc cây đang tự hỏi mình một vấn đề là liệu mình có nên phá nhiệm vụ của Mạc Tinh hay không? Bởi vì bản chất của mình là cướp bốt. Lúc này ở trong kênh đội ngũ đường hoa hô lớn tới nơi toàn bộ mọi người ai vào vị trí của người đấy. Thủy ngư vương quả nhiên rất có khí phách thật sự chỉ mang theo hai tên tùy tùng tới đây. Sát pha lang nói ở trong kênh đội ngũ, xem ra có chút phiền phức đó. Phiền phức gì vậy? Hai tên tùy tùng này là tả hữu tướng quân, cấp 60 đó. Phong vân nộ trợn mắt, thế thì có gì mà phiền? Sát pha lang khách khí chửi phong vân nộ một tiếng, sau đó từ từ giải thích. Ta đã dùng một cái giám định phủ, mà chỉ được có thông tin, tên và đẳng cấp. Ta phòng chừng bọn chúng là một lũ khó nhằn đó. Đường Hoa liền hỏi. ấy vậy Thủy Ngư Vương thì sao? Phế thải. Sát pha ngậm nghĩ một lúc. Đoạn nói. Ít nhất là đối với ta. Phong Vân, ngươi có thể ngăn được một tên tùy tùng không? Ừ, ừ, không được đâu. Phong Vân nộ trả lời rất dứt khoát. Vì phúc lợi của chung mà hy sinh tiền của riêng là một cách nghĩ ngớ ngẩn. Trong khi đang thảo luận, Thủy Ngư Vương và hai tên tùy tùng đã bay đến rừng cây, mặc tinh liền vội hỏi gia tử, bây giờ, bây giờ phải làm sao đây? Đường hoa cau mày suy nghĩ một lát, đoạn nói, à, thì các người cẩn nấp, chờ thời cơ xem như thế nào. Sau đó hắn bay lên trời cao, đường này do ta mở, cây này do ta trồng, muốn đi đường này thì phải chi tiền mãi lộ. người người Ê, hey, đây là ngư vương sao? À, uh, hello ngư vương. Đường hoa liền hỏi. <cười> Đường do ta mở. Thì chính là do ta. Ngại thật, mấy năm này chiến loạn, cho nên là đói kém. Ta muốn làm thêm một chút việc thôi. Không ngờ lại gặp ngư vương ở đây. Không sao, không sao. Ngư vương lúc này cạn lời. Trong lúc nhất thời, ngư vương không thể hiểu được. Người quen, <cười> Chúng ta sẽ lấy giá phải, phải chăng? Chỉ cần nộp tiền qua đây là được. Đường Hoa liền nói xong, ném lên lượng thiên xích, bắt đầu tấn công. Đã không làm thì thôi, làm cướp là phải cướp cho ra hồn. Lôi hỏa ầm ầm đánh tới tả hữu tấn quân. Tả hữu tấn quân theo phản xạ định xông lên tấn công đường Hoa. Thế nhưng đường Hoa chỉ thi pháp có hai giây, đã bỏ đi. Hai tấn quân đuổi theo được vài bước, thì quay trở lại bên cạnh ngư vương. Nào ngờ hai người vừa mới quay đầu Đường hoa cũng quay đầu Lôi hỏa lại đùng đùng đánh tới Đường hoa liền xoay người chạy trốn Hai tướng quân quay về bên ngư vương Liên tục Lôi hỏa cứ như vậy Đánh rồi chạy Chạy rồi đánh Làm cho hai tên tướng quân lúc này thực sự Là tức đến phát điên Đi đấu pháp với tên đường vô lại Ngư vương tuy được bảo vệ Thế nhưng cũng đã bị đánh mấy lần Mất không ít sinh mệnh, Thực sự là rất tức giận Cuối cùng Ngư vương lựa chọn một phương pháp khác Tả tướng quân đuổi theo đường hoa Mà hữu tướng quân Thì bảo vệ ngư vương vội vàng lùi lại Loạn ảnh Hàng má kiếm Khi thấy đường hoa vừa đánh Vừa chạy Dụ được tả tướng quân theo mình Sát phát lang lập tức thực hiện kế hoạch tiếp theo Tăng ái và ba người kia Cũng mạnh mẽ lao đến ở trong màn kiếm loạn lạc đang đánh ầm ầm, Hữu Tấn Quân thân mang áo giáp chặn ở trước ngực Ngư Vương sau đó tay bắt pháp quyết ầm ầm đếm ngược Đường Hoa đang bị áp lực cực kỳ lớn, không ngờ chỉ một tên tùy tùng của Ngư Vương mà lại có thể lợi hại kinh khủng đến mức như vậy. đương nhiên cái này cũng chứng thực cho một câu, quả nhiên không thể đo lường được sức mạnh, đồng nghĩa với Là sức mạnh vô thường Không thể nào đoán trước Đường Hoa cũng không phải là hàng trưng bày Cái chức tướng quân của Tân Tiên Giới Tuy có phần tai tiếng Nhưng chắc chắn là cũng phải có thực lực Thất hành hộ giá Toàn bộ đều tung ra Nhờ vào lực phòng ngự biến thái của thổ thần hộ giá Đường Hoa chuyển thủ Làm công Sau đó liền bắt đầu cuộc du kích chiến Tuy không thể nào hạ được Tả tướng quân trong một thời gian ngắn Nhưng Đường Hoa chắc mầm việc này giống như là đồ ở trong tối ngay khi hắn đang cân nhắc xem có nên thoát khỏi đội ngũ để ăn tả tướng quân một mình hay không thì kênh đội ngũ lộn xộn ra từ mạc tinh cũng kêu lên này là lang đã bị giết rồi cái gì cái quái gì thế đường hoa thốt lên một tiếng là sát phá lang bị một pháp thuật tiêu diệt trong dây lát đó Tăng ái vội vàng kể lại toàn bộ tình hình hệ đó chứ ghê như vậy sao bến cố làm cho đường hoa thật sự trở tay không kịp thiên lôi của mình cộng thêm lượng thiên xích trong tình huống sát pha lang không dùng mã kiếm phòng ngự thì có thể miễn cưỡng chịu được đến một phần tư máu sao lại có pháp thuật nào có khả năng miều sát được sát pha lang trong thời gian ngắn nhanh đến như vậy được rồi ta qua ngày đây cần người cố mà chịu đừng để cho ngư vương chạy nghe chưa pháp thuật đối phương sử dụng chính là pháp thuật ngũ giai cao cấp thuộc tính thủy đẳng cấp sử dụng thấp nhất là sáu mươi thiên thư của ta không thể nào mà bắt trước được nó nó là một cái gì đó rất kinh khủng đó tăng ái kêu lên quả nhiên là như vậy cho tới nay đường hoa vẫn còn đang phân vân một chuyện chẳng hạn như là ma kiếm của sát pha lan nếu như tăng lên một giai thì uy lực đề cao không chỉ là một bậc nhưng tại sao tiên thuật của mình Tăng lên đến 10 tầng Mà diện tích bao trùm lại không tăng lên được Một mức rõ ràng Hóa ra là vì phẩm cấp của tiên thuật mình quá thấp Tiên thuật cũng giống như tiên kiếm vậy Cho dù là một thanh tiên kiếm nhị giai cực phẩm Thiếu y lực cũng không thể nào cao hơn được tiên kiếm tứ giai tam phẩm Sau khi nghĩ thông suốt Đường Hoa hối hận vì hành động buông bỏ hỏa túc và lôi giác của mình trước đây Có điều hắn cũng không hề hối tiếc Nếu như không buông bỏ chúng, thì e rằng là cho đến bây giờ, hắn cũng không thể nào trở thành một cao thủ được. Đường hoa hối hận được vài giây, thì đã chạy tới bên chiến trường bên đó. Còn tả tướng quân bám theo, bị đường hoa tung ra càn khôn nhất độn, chỉ trong vòng loang loáng vài cái, đã bỏ chạy xa mất hút. Liệt diễm, nhiên lôi Người vừa đến, phép thuật cũng đã tung đến Đường Hoa oanh tạc ngay tức thì Ở bên trong lôi họa, ngư vương ôm đầu Mà hữu tướng quân thì tay đang bắt pháp quyết Phòng vận Nộ, ngươi Đường Hoa nghiến răng, tên này hóa ra Lại rời khỏi đội ngũ từ bao giờ Phòng vận Nộ ái nái Già tử, ta ta không dám tin Là ngươi sẽ, sẽ không chuyển thương tổn lên người ta Cho nên ta chọn phương pháp an toàn Giả tử đừng có trách ta. Đường hoa cực kỳ tức giận. Dĩ nhiên là vì hắn không biết bí mật phòng ngự của Phong Vân Nộ. Sức kháng thấp nhất của đường hoa là thuộc tính tương khắc của lôi và hỏa. Chính là Phong và Thủy. Pháp thuật người ta đánh qua. Lực phòng ngự của mình cơ hồ là bằng không. Đối mặt với pháp thuật mạnh mẽ đến như vậy. Quả thực là đường hoa choáng váng càn khôn nhất độn, không hề phát huy được một chút tác dụng nào. Đường hoa gần như rơi vào trong bị động. Trừ phi ngươi có thể phi độn vượt ra ngoài phạm vi công kích của chiêu thức. Ngàn vạn lần, đừng có mà thi hồi máu với bốt. Ngươi hồi phục được 10 điểm, thì người ta có thể hồi phục được đến mấy trăm, mấy ngàn. Thậm chí chỉ trong vòng dây lát, máu đã có thể hồi phun. Đối phương có phòng ngự cao, mà pháp thuật của mình lại là ở cấp thấp. Mắt thấy sắp sửa không chịu được nữa, đường hoa quyết định liều. Hắn móc ra một tờ ngân phiếu, dùng kỹ năng chưa bao giờ dùng tới, càn khôn nhất trịch. Một đồng tiền đồ sổ xuất hiện trên không trung, sau đó liền quay tít thò lò. Âm thanh xé gió cắt qua người của hữu tấn quân là 11.000 sát thương, con số có thể giết cả sát pha lang. Một con số tổn thương bất chấp phòng ngự, tiêu phí vẫn mất 1.000 kim nguyên bảo. Biến hữu tướng quân thành luồng ánh sáng trắng tan biến. Mắt thấy tả tướng quân đang đánh đến. Đường Hoa còn chưa kịp ăn mừng. liền tung ra yêu cầu giao dịch với Mạc Tinh và Tăng Ái. Ăn thêm 50 kim nguyên bảo. Tăng Ái cũng chưa kịp phản ứng. Bảng giao dịch đã lập tức biến mất sau khi lấy được tiền. Đường Hoa bị tránh mũi tên của tả tướng quân. liền vận lên cản khôn nhất đột. Phát ly khỏi phạm vi giao dịch, chạy thật nhanh, nhanh đến mức mà người ta choáng váng còn mẹ nó chứ. Cái tên khốn kiếp này, trong lúc, trong lúc dầu sôi lửa bỏng như vậy mà còn không quên ăn của người ta. 50 kim thì không giết nổi tả tướng quân, nhưng với ngư vương thì được. Một sự thông thì vạn sự khắc thông, đường hoa lập tức triệu hồi hộ giá bảo hộ, sau đó dùng càn khôn nhất độn du đấu. Rời mục tiêu chủ công đến Thủy Ngư Vương. Dù tả tướng quân có lòng bảo vệ Thủy Ngư Vương, nhưng phạm vi công kích của pháp thuật khiến cũng phải tiêu tan hết hy vọng. Dù sao Thủy Ngư Vương cũng là sếp, mà đã là sếp thì có đều có thân thể hủ bại, hoặc là bụng béo phì, hoặc là bị đàn bà làm cho thân thể trở nên héo mòn. Bây giờ bị đường hoa đánh một đòn làm sao có thể chịu nổi. Vậy là một mạng ô hô ai tay. Đường hoa thấy nhân vật chính đã hạ đài. Mà tối của mình và Mạc Tinh đã chống chơn. Hiện giờ thực sự là không có cách nào có thể chống được tả tướng quân nữa. Bèn quyết định rút lui. Tùy đối tượng mà tả tướng quân truy kích chính là đường hoa. Nhưng thủ đoạn chạy giữ mạng của đường hoa thì đừng có hỏi. Quả thực là hắn đã chạy thì ít người có thể bằng. Xoẹt một tiếng. Bọn họ đã lập tức biến mất. Tại một nơi hội nghị bí mật, viên đá cầu vồng thứ bảy đã rơi vào túi của mặt tinh, nhưng viên thứ sáu thì vẫn nằm trong tay của táng ái. Ta có đề nghị như thế này. Phong Vân Hộ nói, ta cho rằng chúng ta thuận lợi, thu thập được thất sắc hồng thạch, chính là vì có đoàn kết. Thôi mẹ đi. Lúc này, sát phá lang đứng ở bên cạnh, lạnh nhạt chửi một câu. Vừa rồi, ngươi xem ngươi có giúp được cái gì trong đội ngũ không? Hả? Hay là người đứng đó chém gió? Đường Hoa và Mạc Tinh thì đi dán quảng cáo. Tăng ái thì nhận nhiệm vụ ở Thủy Ngư Quốc. Sát Pha Lang thì đã chết đến hai lần. Đồng thời còn đánh cho hữu tướng quân trọng thương. Duy nhất chỉ có Phong Vân Nộ là chẳng giúp được cái cất gì. Đường Hoa và Mạc Tinh thì cũng chẳng để bụng chuyện này cho lắm. Bởi vì bọn họ biết chân tướng của Vân Tri Uyên. Nói trắng ra bây giờ. Phong Vân Nộ chính là làm, làm công không ăn lương không ăn bảo hiểm cũng không ăn của bất kỳ ai trong đội ít nhất sát pha lang còn được lợi là giữ lại một chút ấn tượng tốt trong lòng của mặc tinh trừ xong phong vân nộ và Tăng ái thì đúng là oan thật sự đường hoa cũng không có quá phản cảm với chuyện phong vân nộ lâm trận bỏ chạy được rồi cứ từ từ để cho phong vân huynh nói cho xong đã nào đường hoa nói còn chưa biết cái vân chi uyên kia như thế nào cho nên vẫn cứ giữ tổ đội là tốt nhất ý của ta là chúng ta chúng ta sẽ không chia nhau ra nữa gia tử chỉ cần ngươi không trang bị cái pháp bảo biến thái kia để hại người trong tổ đội phong vân ta tuyệt đối sẽ liều mạng cùng đánh với mọi người phong vân độ nói tiếp không phải là ta không tin vào Tổ đội, nhưng thanh danh của ngươi quả thực là không có tử tế gì cho cam. Cho nên trước khi tiến vào trong bảo khố Vân Tri Uyên, tao muốn xác định một người làm đội trưởng. Đội trưởng này rất quan trọng. Đội trưởng xấu thì giống như lúc đường hoa tổ đội với sát pha lang tại Thái Sơn vậy. Đội trưởng sẽ giải tán đội ngũ, quăng hết tất cả mọi công trạng vào cho một người. Đường hoa và mặc tinh mỉm cười giơ tay. Đồng ý, vật phẩm nhiệm vụ thì có thể do một người làm nhiệm vụ giữ, cho nên hai người khá là tán thành với lời đề nghị này. Sát Pha Lang thì nghi ngờ, nhìn nhìn sang đường hoa, nhưng lại nhìn sang mặt mũi của Mạc Tinh, sau đó cuối cùng cũng đành dơ tay đồng ý. Tốt lắm, vậy thì hiện tại, ai sẽ đảm nhiệm chức vụ đội trưởng nào? Phong Vân nộ nhìn mọi người ta đề nghị là tiểu ái ta đồng ý đường hoa và mặc tinh cũng không có ý kiến gì với việc này sát pha lang liếc mắt nhìn sang đường hoa cũng muốn xem thật ra là tên tiểu tử đường đê tiện này định giở trò gì hắn cũng như phòng vân nộ vậy nếu như đường hoa bảo vân chỉ uyên là bảo khố đánh chết họ cũng không tin nhưng nếu như mặc tinh đã nói đây là bảo khố Vậy 9 phần 10 là thật. Ta, ta, ta sợ là, ta, ta không có làm được đó. Thật sự là ta không có làm được. Tăng ái vừa nghe thấy bọn họ nói vậy, thì có chút do sự. Bởi vì, bởi vì, ở trong đây, gia tử là người khôn khéo nhất, chỉ bằng, chỉ bằng thì... Sát Văn Lan và Phong Vân Nộ, trong lòng thầm hô không ổn chính bởi vì đường hoa tiểu tử này quá khôn khéo cho nên phong vân nộ vội vàng nói tiếp ở gia tử người người có chiến lực lớn nhất đảm nhiệm chức vụ đội trưởng thì mọi người sẽ bị phân tâm à, có đúng không có đúng không ấy chỉ bằng là tiểu ái muội cứ cầm chức vị đội trưởng đi để cho gia tử chủ động tấn công là được rồi nhưng mọi người sẽ không có ý kiến gì chứ Tiểu ái nhìn xung quanh, cả bốn người đều gật đầu, cuối cùng nàng cũng đành gật đầu. Vậy ta sẽ không để cho mọi người phải thất vọng. Gia tự, đây là chiến lợi phẩm vừa đạt được từ hữu tướng quân. Ta học thì không có hiệu quả lắm, cho nên là cho ngươi đó. Đường hoa nhìn một quyển sách sững người là vũ hận vân sầu, là pháp thuật công kích đơn thể thuộc tính thủy. Ê, tiểu ái, <cười> đúng là cô là người tốt nhất trên đời đó. Sau này, cô sẽ là đội trưởng cả đời của Đông Phương Gia Tử ta. Cô thật là tuyệt vời. <cười> Đã có đồ tốt. Nhớ, nhớ ta nhớ. Nước mắt nâng mũi đường hoa lăn xuống. Tại sao lại là nước chứ? Đường hoa nhìn lại bảng thuộc tính của mình. Thuộc tính thủy của mình đang bằng không. Thế nhưng quyển tập này, thôi nếu như không dùng đem bán thì cũng có rất nhiều tiền. Đường hoa thì chảy nước mắt kích động. Còn phong vân nộ thì chảy máu tươi khóe môi. So với phong vân nộ thì phản ứng của sát pha lang không quá lớn. Bởi vì tuyển tập này đối với sát pha lang là vô dụng. Còn bán lấy tiền, sát pha lang cũng không có càn khôn nhất độn, càn khôn nhất trịch. Cũng không có khải giáp hút tiền. Cho nên chính là một tên cực kỳ giàu có. Ít nhất là giàu hơn tất cả mọi người ở đây. Bước vào bên trong Vân Tri Uyên, đội trưởng táng ái và bốn thành viên đi qua hàng trăm cái thôn làng, cuối cùng rốt cục cũng vào được bên trong Vân Tri Uyên. Vân Tri Uyên là một tòa tháp cao, bốn phía là vực sâu, từ dưới vực dâng lên từng luồng sương mù quanh quẩn, mặc tinh dùng thất sắc hồng thạch. Một luồng cầu vồng xuất hiện từ dưới chân của năm người, đồng thời dần dần dâng lên cao. Cuối cùng tạo thành một cây cầu nối xuống với cửa tháp. Này, cái này, cái này thực sự có thể đi vào được không? Mặc tinh rụt rè dò hỏi. Liệu có khi nào chúng ta đi lên giữa chừng, thì nó sẽ bị rơi xuống không? Thì thì thôi, đừng có đi nữa. Đường hoa nói, sau đó xẹt qua. tranh thủ thời gian. Này, khoan đã chờ ta với... Năm người vừa vào được trong tháp thì cầu vòng đã lập tức biến mất. Thân là đội trưởng, tăng ái liền đưa ra ý kiến. Này, một lát nữa rồi chúng ta làm sao mà về? Sẽ đến. Khắc có mở đường. Đường hoa cũng không nói thẳng ra đó là một câu hỏi ngớ ngẩn. Có thể nhận ra tăng ái là một dạng nữ nhân rất chú tâm tới vị trí lãnh đạo. Nhưng luôn luôn sợ là mình sẽ làm không tốt. Nàng thỏa mãn với cảm giác thành tựu khi chỉ huy đội ngũ phối hợp, nhưng lại không có mấy sự tự tin. Đường Hoa thật sự muốn nói với nàng, đội ngũ này hoàn toàn không cần thiết phải có người lãnh đạo, bởi vì mỗi một người trong lòng đều có mang một ý đồ riêng. Từ đó, đội ngũ chắc chắn, cho dù có hay không có lãnh đạo thì cũng chẳng thể nào đoàn kết. Đi vào bên trong tháp, vừa liếc sơ qua, đã thấy toàn bộ tầng một. Có một xích tùng tử chỉ cao 30 cm đang đứng ở bên cạnh truyền tống trận. Đường Hoa ném ra một tờ giám định phù của hệ thống, sau đó nói: "Đây là tiểu hộ trung tiên, là NPC công năng đó." Năm người còn chưa kịp hỏi thì tiểu hộ trung tiên đã hô lên: "Nhìn xem nhìn xem, thang máy khoa học kỹ thuật hiện đại nhất của game song kiếm đây, có thể giúp ngươi tự do qua lại giữa tầng 1 đến tầng 8 đây, mỗi một lần di chuyển 20 kim nguyên bảo đây Đường Hoa hỏi Này 20 kim nguyên bảo là có thể tùy ý đến bất kỳ tầng nào phải không Không không Không Tiểu hồ trung tiên trả lời Các người nhất định Là phải giao tiền trước Sau đó tiến vào trong pháp trận trả lời một vấn đề Pháp trận sẽ căn cứ vào câu trả lời của ngươi Mà đưa ngươi đến tầng tương thích Vấn đề gì vậy Tăng ái hỏi, vấn đề về vân trung giới và lý tưởng của chủ nhân của ta. Này, lang ca, cho mượn ít tiền coi. Đường hoa hỏi, không có đâu. Sát phá lang lạnh băng trả lời. Lang, cho mượn ít tiền đi. Mạc Tinh cũng hỏi, sát phá lang liền gật đầu, quả nhiên tung ra 500 kim nguyên bảo, thậm chí không cần phải viết giấy nợ lông mày cũng không hề cau lên một cái. Mặc Tinh chia một nửa tiền cho Đường Hoa. Sát Pha Lang nhìn một lúc vẫn không thấy Đường Hoa có vẻ gì là xấu hổ. trong lòng cũng thầm cảm thấy hơi bị cay đấy. Tiểu Hổ Trung Tiên liền cầm lấy tiền Đường Hoa đưa cho, sau đó tiến vào pháp trận. này người vợ yêu có khả năng sống trông không? câu hỏi đầu tiên tất nhiên là có chứ. Trong tình huống nào? Này, đây là câu hỏi thứ hai đó. Đưa 50 kim, ta sẽ trả lời ngay. <cười> Đường hoa bắt đầu lại giở trò đê tiện, lại muốn bắt bẻ luôn cả NPC của game. Làm cho tiểu hồ trung tiên trong lòng thầm chửi, còn mẹ nó. hết tập 52. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.